Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 13 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7 tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga Giống như trời đang trong xanh, bỗng đột ngột vào lên tiếng xét đánh điếc hết cả lỗ tai Tôi sợ run một lúc lâu, mãi sau mới từ từ hồi phục trở lại Tôi run dày nói Lúc trước quận chúa không phải là thích vân phi bạch hay sao Thế nào mà lại tự dưng biến thành vân châu vậy Tiểu đào chớp chớp đôi mắt bát quái Nói bồ bồ một hồi Tôi từ đó mới rút ra được ý chính Là trước thác bà mối vân gia đặt vấn đề kỳ thật Không phải là ý của quận chúa Mà là ý của chữ vương gia Hôm qua lúc đi du hồ Cũng là một tay chữ vương gia ăn bài cả Nên mới nhìn thấy mục tiêu chính Một chuyến rủ ngoạn Nhưng lại làm cho nàng đụng chúng Vân Châu lúc tiến đến kéo tôi trượt chân xuống hồ Biến thành mối hận thiên cổ Liệt mắt chúng ngay tiếng sét tình ái Phật đã nói Cuộc sống muôn màu muôn vẻ Thế giới có nhiều điều kỳ diệu Mà duyên phận cũng thật kỳ diệu Tôi bỗng nhớ tới Vân Phi Bạch Nhớ tới lời hứa của hắn sau cơn mưa lúc chạm vạn tối Ngực hơi hơi đau xót lại nghe thấy tiểu đảo dựng chân, tức nổ một hồi, tiếc hận nói. chỉ tiếc là phần nhị công tử lại một mực từ chối cơ. tôi gần xa kịp thời hồi phục, tiếc là lại không thể can thiệp vào. giữa giờ nghỉ trưa, lăn qua lộn lại trên giường nghĩ ngợi, tôi lặng lẽ xuống giường. Lấy ra hai cái móng heo, sau đó lấy thiết đi đến vân phủ. Sao Ngọc đã từng nói với tôi về kinh nghiệm luyện ái, tình yêu phải dựa vào thực lực của chính mình, đi đoạt lấy, nhất định phải nắm chắc cơ hội, thử lúc trống mà nhảy vào. Giống như thời cờ lúc này vậy. Tôi bắt tay vào đem móng heo cùng tờ thiết đưa đến gã say vặt giữ cửa. Sau đó thổi phù phù cho tay ấm lên Rồi thông thả đi đến chân tường ngồi xuống Chờ Vân Phi Bạch đi ra Gã say vặt con nói Hắn vừa đi nghỉ trưa Phải nửa canh giờ nữa mới tỉnh Giữa trưa ánh mặt trời chiêu trói trang Tôi ngồi một chỗ ôm đầu Yên lặng nhìn con kiến Bỏ trên bậu cửa giết thời gian Có một đôi chân đang đi đến Tôi dướng mắt lên Nhìn thấy mặt Vân Châu không đổi hiện ra Tài hắn cầm chiếc ô hoa, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn tôi không thân thiện cho lắm. Hắn đứng bình thản ở phía trước nhìn tôi, còn tôi ngồi ở chỗ này nhìn hắn. Anh nhìn tôi đến, tôi nhìn anh đi. Nhìn nhìn đến nỗi cổ tôi lên men, mặt nóng lên. Tôi vội đứng dậy, xoa xoa mặt nhìn hắn cười hắc hắc nói. Sao huynh lại tới đây? Hắn nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm trầm, ảm đạm, nặng nề, mãi một lúc sau mới nói. Ta cùng muội chờ hắn Giọng trầm thấp, bình thản Nghe không ra cảm xúc gì Tôi kinh ngạc nhìn hắn Hắn cũng không thèm nhắc lại Kéo tôi đến chân tường ngồi xuống Lấy ô nhét vào tay tôi Không thèm nhìn mà nhìn lên chú chim trên cây cao cao Không khí lắng một chút Tôi tựa hết bờ vai này Đến bờ vai kia của hắn Ngồi rất khó khăn do dự mất nửa ngày rồi sau đó dịch sáng ổ cửa bên đầu của hắn cùng hắn nói chuyện. Hơi mệt không? Hắn quay sang nhìn tôi không nói gì. Tôi ngượng quá cười nói. Nghe nói quận chúa đến cầu hôn huynh. Hắn nhìn tôi. Muội vui hay không vui? Tôi sửng sốt một lúc sau đó thì cười không nói gì. Cả hai cùng trầm mặc. Bỗng nghe thấy hắn buồn bã nói. Muội vẫn như vậy thích hắn. Cũng vẫn vẫn ngu ngốc như thế. Tôi cảm thấy những lời này rất kỳ quái, muốn tiếp lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thế là im lặng. Hắn cũng không nói gì nữa, vì vậy cứ trầm mặc trầm mặc, trầm mặc đến nỗi tôi bắt đầu ngủ gật. Trong lúc mơ hồ, nghe thấy bên tai giọng Vân Châu khẽ thở dài. Lấy bản mệnh không chạm vẹn để đi đổi lấy một cái liếc mắt của hắn, đáng giá lắm sao? Thành âm trầm khàn, giống như đang kiềm chế cái gì, hơi thở phà vào bên má tê tì dại dại. Dừng một lúc lâu, lại mờ hồ nghe thấy giọng hắn đứt quãng. Ta cái gì cũng đều nhớ ra rồi. Năm đó, ta chờ mắt nhìn mội nhảy xuống sông, như vậy kiên quyết. Ta nghĩ sẽ rất hận muội, nhưng rồi... Thành âm của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, tôi lại mờ hồ ngủ càng sâu, trong đầu hỗn loạn không thôi. Tôi bị một tiếng ho khan làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra thì phát hiện chính mình đang ghé trên đùi Vân Châu ngủ ngon lành, miệng còn dính một mảng lớn nước miếng. Mà bi kịch ở chỗ, lúc đó Vân Phi Bạch đang đứng cách đó phải bước, mặt ngựa ngủ nhìn tôi. Tôi bỗng nhảy dựng lên, nhìn hắn xấu hổ. đành định giải thích thì thấy Vân Châu nhét ô vào tay tôi. Quay lại nhìn Vân Phi Bạch, bình thản gọi một tiếng đại ca. Nói xong lại đem ánh mắt chuyển hướng về tôi, đối với tôi ôn nhu ý cười là một người tên là tôi đây thấy lạnh cả người. Vẫn tham ngủ như thế, thật sự là con mèo nhỏ lười biếng. Tôi lào đảo suyết ngã, thằng nhãi này định cố ý chọc phá tôi sao? Hắn tiện tay đỡ lấy tôi, chưa kịp để tôi định thần thì tự dưng lấy tay áo ôn nhu lào nước miếng trên miệng tôi rồi thở dài. rõ khổ tình tỉnh cứ mờ mờ màng màng thế này Đến khi nào mới sửa được Nước miếng chảy hết ra ngoài rồi này Trong lòng tôi cực kỳ thê lương Mẹ già tôi đây tự làm tự chịu nha Thằng nhãi này Thằng nhãi này rõ ràng là chơi xấu tôi đây mà Tôi chừng mắt với hắn Nhưng ánh mắt thì lại chung thấy mặt Vân Phi Bạch Lúc trắng lúc xanh Tháng 6 tuyết bay Tháng 10 tuyết sáng Mà trong lòng gái già tôi đây một mảng lạnh băng Tôi hò khụ khụ Định nói gì vớt phát lại tình trạng này Thì đã thấy Vân Châu lấy trong lòng ra một chiếc giày Đưa tới trước mặt tôi Đúng là chiếc giày thêu mà năm đó trước khi hắn rời đi Tôi đã đưa tặng hắn Tôi nhìn giày choáng váng một hồi lâu Hắn nói Năm đó ta đi trên đường với ruột sư cốc Thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn Xe ngựa rơi xuống vách núi Cũng may rơi xuống núi Được liệp hộ cứu Mới đem cái mạng trở về được Chính là lúc ta trở về Mội đã đi rồi Ali Hắn nhìn tôi gần từng tiếng Ta chưa từng bao giờ gạt muội. Nói xong Vứt chiếc giày vào lòng tôi Miễn cưỡng bỏ đi Tôi nhìn bóng hắn Đột nhiên nhớ đến khuôn mặt thiếu niên trói mắt trước kia Ngực lại có chút đau đớn Đang ngây ngẩn người Thì lại nghe thấy Vân Phi nói với tôi Chân cô nương Tôi phục hồi tinh thần Sử sức một chút Trước kia hắn gọi tôi là Ali Mà bây giờ thì lại gọi tôi là chân cô nương Được tôi vừa đau xót Vừa đau đớn Cố cười cười nói bà tạ Hôm qua lúc rơi xuống nước Có công tử ra tay cứu giúp Tôi chỉ là muốn đến nói với công tử Một câu cảm ơn mà thôi Nói xong thì cúi đầu vội vàng tránh đi Vừa bước được nửa bước Thì bị hắn gọi lại Tôi dùng bước quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Hắn mỉm cười lấy từ trong tay ra chiếc thiệp mà tôi mới đưa nói. Ta nhớ rõ cô mời ta đi hoa ấm nghe diễn kịch đúng không? Chịp mặt tôi nóng lên, run run hỏi. Huynh, huynh nhận lời rồi. Hắn đáp, vì sao lại không muốn chứ? Tôi nhìn hắn cười ôn nhu, bỗng có chút không biết sao lại bị kích động giải thích. Vừa rồi tôi cùng Vân Châu... Hắn cắt đứt lời của tôi nói Ta biết Các bạn vừa nghe xong chương 13 phần 1 của truyện gái già gà lần 7 Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào Mời các bạn đón nghe ở phần sau nhé